Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 2.963 chương linh khí tinh hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. a Lâm Đảo Hứu cũng biết. Không sai, Lâm mố cơ duyên xảo hợp, xác thật gặp qua này trùng thượng. Văn tử cổ đại. Lâm Hiên hơi khẽ thở dài trong thanh âm lại tràn ngập tự tin ý. Nguyệt Nhi lưu lại thổ trạc hắn chí hướng tại nhất, định phải bất. Quá quan với này cung điện lai lịch lại không cần phải. Giấu diêm. Đi xuống. Vừa đến thiết tháp tôn giả đã trải qua đem thạch bia thượng văn tự. Nhận ra, tự không nói kỳ thật chút nào khác nhau cũng không. Thứ hai, coi như biết là A Tu La vương hành cung lại như thế nào bên. Trong tìm được cái gì bảo vật Chẳng lẽ bọn họ còn có tư cách cùng? Chính mình tranh sao, tu tiên giới nói đến cùng còn là dĩ thực lực. Nói chuyện mà ba người bọn họ coi như chói chung một chỗ cũng xa. Không có cùng chính mình đánh một trận thực lực. Cho nên Lâm Hiên cũng không cố kị. Đương nhiên, những lời này không cần phải điểm suất mà nghe xong Lâm. Hiên nôn ngữ, áo bào đen lão giả cùng điện thần hy vẻ đều khó coi dĩ, cực. Nếu như vẻn vẹn là thiết tháp tôn giả nhất cá nhân nói như vậy, nọ hắn. Còn có có thể nhận sai, nhưng Lâm Hiên cũng biểu hiện đồng ý cùng Duy. Chỉ bọn họ liền không được không coi trọng, dù sao hai người không có. Vừa nổi lên nhận sai đạo lý. a la tránh xác thuyết là a la vương hành cung. Người khác không hiểu được Làm như đường đường phân thần Kỳ tu tiên giả bọn họ Như thế nào có thể Chưa từng nghe qua A Tu La Vương đại danh ni Âm ti chi chủ có thể so sánh Chân tiên truyền kỳ nhân vật A Tu La Vương thanh danh hiển hách nàng hành cung Tại sao lại ở chỗ này ni Hành cung chung Lại có cái gì bảo vật Trong lúc nhất thời Mọi người lại là e ngại lại là kinh kỳ nọ mâu thuẫn tâm tình khó nói nên lời. bất quá tiếp tục tại nơi này trò chuyện đi xuống cũng không có ý nghĩa. bốn người một chút trần chờ liền dọc theo nọ ngọc bậc thang bằng đá hướng về phía trước trèo lên đi. bất quá cùng vừa mới so sánh với trong lòng càng nhiều vài phần cảnh Rác. Tu La Vương uy danh hách hách nàng cung điện mặc dù đã trải qua. Biến thành một mảnh phế tích nhưng nói vậy cũng là bất sung nhẹ. Nhàng trời biết rằng Lưu lại có cái gì cấm chế. Với tình với lý bọn họ tự nhiên không dám khinh thường tóm lại. Chú ý là không có sai lầm lớn. Nếu trong lòng cảnh giác này lên núi tốc độ khó tránh khỏi liền muốn chậm hơn như vậy một chút Dù sao cũng không nóng lòng nhất thời Này Dọc theo đường đi Phong cảnh ngã thật sự là không sai Giói nhìn lại Linh khí rạc rào đầy giấy xanh biếc Rõ ràng không có nhìn thấy Linh Mạch tung tích Tuy nhiên nọ Linh khí Cũng là nồng nặng dĩ cực Bốn người tại mở rộng tầm mắt đồng thời Trong lòng cũng là kinh ngạc Không thôi Không hắn, A-tu-la-vương, là âm ti-chi-chủ, một thân thần thông duyệt. Thần khó lường, nhưng cách đó hành cung chỗ, không phải là âm khí nồng. Nặp sao, như thế nào ngược lại giống như thích hợp linh giới tu sĩ. Tuyệt hảo tu luyện chỗ. Này quả thực nhượng nhân kinh ngạc, bất luận tử na cái người phương. Diện tựa hồ đều là giải thích không thông. Chỉ có lâm hiên ánh mắt chớp động không thôi. Này sơn phong các nơi Linh khí nồng nặng thực tại đã trải qua ra ngoài hắn mong muốn bình Tâm đến thuyết đâu chỉ là tuyệt hảo tu luyện chỗ Này dạng linh khí Độ dày Coi như là đột phá bình cảnh tu luyện đều vậy là đủ rồi Bất quá nói là nói như vậy Lựa chọn linh địa đem bình cảnh đột phá Không chỉ có riêng là linh Khí sung túc là đủ rồi Còn cần an toàn, không người quấy giày chính mình, nếu không tại đột. Phá thời khắc mấu chốt, đột nhiên gặp mặt cường địch. Đây chính là rất nguy hiểm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma trọng thì bị địch nhân thừa dịp hư. Ma nhập, ngã xuống cũng là rất có khả năng. Cho nên, nơi đây linh khí mặc dù thỏa mãn, lại cũng không thể khinh. Xuất cho rằng là đi mòn dày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không. Uổng công phu còn phải tái chú ý khảo sát một hai tái làm định đoạt. Bốn người tiếp tục hướng về phía trước đi tới, dọc theo đường đi nói. Cũng không nhiều, có lẽ tại này trùng tình hình hả, ai cũng không có. Giao lưu hứng thú, chỉ là yên lặng chạy đi đề phòng như thế có thể. Xuất hiện nguy hiểm cùng biến cố. Tuy nhiên lại trên đường vô sự, trái ngược, càng đi lên tẩu, linh khí, càng dày đặc, tối hậu tại sắp tiếp cận đỉnh núi lúc sau này, nọ linh. Khí đã nồng nặng đến nghe sợn cả người tình trạng, ít nhất Lâm Hiên bước lên tu tiên đường qua nhiều năm như vậy còn, chưa từng có nhìn thấy, na cái người địa phương linh khí năng lực, như thế nồng nặc coi như nai long chân nhân bồng lai tiên đảo, cũng... Muốn hơi chút thua kém một bậc. Lâm Hiên chưa từng gặp qua. Người khác lại càng không cần phải nói. Nhất cái người nhị cái người đều đem miệng trương được thật to. Nọ vẻ nói không rõ ràng lắm. Đến tột cùng là vui mừng. Còn là khác cái gì. Cũng khó trách bọn hắn vẻ như thế kỳ lạ. Mọi người đều biết. Linh mạch. Phẩm chất như thế nào đối với tu luyện ảnh hưởng nó cũng là không. Phải chuyện đùa, nếu bọn họ năng lực tại nơi này tiềm tu, nó tiến cảnh. Không cần phải nói, khẳng định là công sức một nửa kết quả gấp đôi. Có khả năng này sơn phong như thế dù gì, còn có A-tu-la vương hành. Cung, lại làm cho bọn họ không được không bỏ đi cái. Này ý nghĩ, trong lúc nhất thời, lại là chờ mong, lại là lo lắng, nó tâm tình quấn. Quýt được những nhân nha đông đau. Cứ như vậy. Bốn người tiếp tục hướng tới thượng tàu. Ước chừng nhất. Trung trà công phu sau này. Đỉnh núi rốt cuộc rõ ràng đang nhìn. A tu. La vương hành cung đổ nát thay lương. Cũng từ từ rõ ràng. Vờ vờ. Như thế nào hội gặp tuyết rơi. Nhất mềm mại thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Điện thần hy dẫn đầu. Ngừng cước bộ. Lâm Hiên nghe vậy cũng vung lên đầu lâu, sa mạc tuyết. Rơi không ly kỳ, nhưng phát sinh tại này sơn phong trong rằm, liền. Lộ ra như vậy vài phần dù dị. Tuy nhiên quả nhiên có bông tuyết từ đỉnh đầu phiêu giống như đại địa. Vờ, vờ, đây không phải tuyết, dù sao trong thiên địa chỗ đó có tuyết. Là năm màu rực rỡ. Lâm Hiên thâm hít sâu. Lại cảm giác được còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng. nạp mấy lần linh khí. Theo sau hắn mở ra bàn tay, một mảnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Vào tay tức là hóa, nào có là cái gì bông tuyết, rõ ràng là rồi rào. Linh khí chính trực tiến vào đan điện khí hải trong rậm Lâm Hiên trong đầu Linh Quang hiện lên đột nhiên ý thức được trước. Mắt một màn là cái gì, chính mình đã từng tại một quyển thượng cổ điển. Tịch trông được đến quá, tuy nhiên, nọ vẹn vẹn tồn tại với truyền. Thuyết, không sai, chính là truyền thuyết, mà hiện tại, chính mình đã có cơ. Duyên tải trong hiện thực tận mắt thấy quả nhiên là cơ duyên không. Tầm thường, linh khí tinh hóa. Mặc dù dĩ lâm hiên bụng dạ, giờ này khắc này trên mặt cũng lộ ra động. Dung sắc này tất cả thực tại thái quá khó có thể tin nổi. Cái gì đây sẽ là linh khí tinh hóa? Áo bào đen lão giả vừa mừng vừa sợ. Còn đừng nói tình huống như thế. Hắn cư nhiên nghe nói qua. Cho tới điện thần hy cùng thiết tháp tôn giả. Mặc dù vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng giờ này khắc này cũng nhìn không được đại khẩu hô hấp thổ nạp. Đứng lên. Linh khí có thể tinh hóa trình độ. Đối với tu tiên giả tự. nhiên là có lời thật lớn. Lời nói không khách khí ngôn ngữ. Liền phảng. Phất là đắm chìm trong linh đan diệu dược trong rằm. Này trùng. Thuyết pháp mặc dù hơi chút khoa trương như vậy một chút. Nhưng cụ thể. Chỗ tốt thật là không cần nói cũng biết. Nếu nơi này không phải A-tu-la-vương hành cung phế tích. Nếu nơi này. Không là như thế dù gì, bọn họ nói không chừng hội gặp trực tiếp. Tại nơi này tính tỏa tu tập. Cho tới hiện tại thì không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhịn. Xuống, dù sao vẫn không thể xác định nơi này là hay không có mặt khác. Nguy hiểm cái gì, lỗ mãng như vậy tại nơi này tính tỏa, đó chính là nã. Chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Phân thần kỳ tu tiên giả. Người cách nào cũng không phải trải qua Sóng to gió lớn vô số Dưới tình huống này nên như thế nào lựa chọn Trong lòng tự nhiên là rõ ràng B. Sơ hôm nay thay đổi sớm hơn nhất Điểm chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không